Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông phải đưa vợ đi chơi, dạo phố những ngày cuối tuần mới đúng với trách nhiệm của người chồng. Ông thấy thiếu buồn phận bởi chỉ có hai buổi tối thứ bảy và chủ nhật không đi làm, thì ông lại lăn ra ngủ để bù cho cả tuần lễ mệt mỏi. Ông thường xin lỗi bác và khuyên nàng nên theo bạn bè đi shopping hoặc đi hát karaoke cho khuây khỏa, nhưng dĩ nhiên bác không thể nhẫn tâm làm như thế được. Bạn bè ông Toán dần dần nhận ra một sự thật mà chính ông không hề biết, đó là sự lấn chiếm một cách dịu dàng của bác đối với ông, biến ông thành nô lệ của tình yêu. Ông say mê cái thú đau thương mà ông không thấy, bởi chiến thuật của bác tinh vi quá du ngủ ông bằng những lời ngọt ngào, bằng phương thức thừng mềm trói chặt, nghĩa là người bị trói không hề biết mình bị trói Bác chẳng bao giờ trực tiếp thúc dục ông đem sức lao động ra để phục vụ bên nhà nàng. Chẳng bao giờ ép ông phải lê tấm thân già đi làm một ngày 15 tiếng. Tuy nhiên, cách nói mềm mỏng và tinh tế của nàng, Sự săn sóc chu đáo thường nhật của nàng, Đang từ từ giết ông mà ông không ngờ tới. Nhưng thôi, miễn là ông vui, Ông hài lòng với chính mình là được rồi, Ông có kiệt sức mà gục xuống trong cánh tay Bắc. Chắc chắn ông cũng sẽ dễ dàng xuôi tay nhắm mắt. Hai năm sau, chương mục tiết kiệm của bác Đã lên tới con số trên 10.000 Bây giờ bác mới rủ ông Toán về thăm nhà Nàng rủ ông Toán một cách rất tha thiết Bởi nàng biết trước ông sẽ không nhận lời Ông bảo Thôi em về một mình đi Anh làm hai job Đâu có xin nghỉ cả hai nơi một lúc được Bác mừng lắm Nàng sẽ đích thân lo việc Xây nhà cho mẹ và các em Nhưng tạm thời Mặt nàng cứ buồn vời vợ Để tỏ về miễn cưỡng Phải xa chồng Nàng chỉ chết Em chỉ lo Cũng mỗi một việc là hàng ngày Anh đi làm vất vả Lấy ai cơm nước cho anh Ông Toán tươi cười gạt đi Thì trước khi lấy em Anh đã sống một mình hơn 10 năm Có sao đâu Em về giỏi lắm là 2 tháng chứ bao lâu ừ, Vẫn biết thế Nhưng để anh lại một mình Em chả ăn lòng thế nào cả Và cứ thế Bác cứ giàu dĩ Xuyết xoa mãi cho đến ngày lên đường về nước, ôm theo gần 10 .000. Ông Toán mắt nhắm mắt mở lái xe đưa vợ ra phi trường rồi quay về lăn ra ngủ. Ông hãnh diện thấy mình đang mang lại niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, trong đó quan trọng nhất là bác, người vợ khả ái của ông. Bác đã xa ông 2 tháng, ông có thể thanh thản nằm ngủ. Những chiều cuối tuần mà không cảm thấy ấy nấy Vì thiếu bổn phận với nàng Về tới địa phận xã Đông Lộ từ xa Bác đã thấy lố nhố hàng chục người đứng đợi ở cổng làng Ngay tại cái địa điểm mà hai năm trước gia đình nàng Đã đón ông Toán lần đầu Ngày ấy bà Nam cầm đầu phái đoàn ra giúp Việt Kiều Vũ Đình Toán Hôm nay bà cũng dẫn toàn bộ lực lượng ra đón Việt Kiều Nguyễn Thị Bắc, Quy Cố Hương Và quang cảnh lại tái diễn tương tự như lần trước Vẫn những bộ quần áo mới Những tiếng gieo cười, chào hỏi Ôm ấp rồi tiệc tùng linh đình Nhà cửa lúc nào cũng vui như Tết Bác chỉ nghỉ có hai ngày Rồi bắt tay ngay vào việc xây nhà cho mẹ Gạch, ngói, gỗ, cát, xi măng Unun un trở tới Hàng chục người đào đất hì hục gánh lên đắp nền Nới rộng căn nhà cũ ra sát hàng rào tre phía sau Thợ mọc thợ nề ra vào tới tấp Thuốc lào nước chè khoai luộc bánh kẹo Chẳng lúc nào ngưng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn Bác mặc quần jean áo thun ngắn tay Đeo kiếng mát cầm cuốn sổ nhỏ và cái quạt nan đi vòng vòng Đóng vai tổng chỉ huy công trường Trung quanh ngàn lúc nào cũng có ít nhất vài đứa trẻ chạy theo Đầm đầm quan sát toàn thân, hoặc nhìn thẳng vào mặt nàng, dường như cố gắng tìm xem giữa cô bác hai năm về trước ở làng Đông Lộ và cô bác hôm nay từ nước ngoài về nó khác nhau thế nào. Đứa em út của bác lâu lâu bắt chị phải nói một câu tiếng Anh, để cả bọn nhìn nhau phá lên cười thoải mái. Bác chiều các em nên mới bất đắc dĩ phải nói tiếng Anh, chứ thật ra chính nàng cũng ngợ, vì chữ nghĩa chưa có bao nhiêu. Huống chi nàng cũng giống như Ngườm Toán, dứt khoát không khoe khoang chuyện nước ngoài. Nàng mời mẹ ra sân, cầm cái que vạch xuống đất, tỉ mỉ phát thảo bức họa đồ nhà ngói cây mít. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net